con về thăm mẹ nơi nia trang buồn mẹ nằm bình yên không một lời nói để nói với con mẹ đã cạn lời từ ngày con thơ dại từ ngày lớn khôn mẹ nói với con đơn nghèo không tiếng thở than. Con về thăm mẹ nơi nghĩa trang này, lòng tràn niềm đau nhớ ngày yêu sâu Mẹ rất. Găndănindu-mă, găzduiți-mă, găzduiți mẹ đã cho con cả đời Vài thân gây, cho con lớn từng con về thăm mẹ quê cũ lồi mòn ngày ngày mẹ trông con về trước ngõ tìm dấu chân quen để biết một đời mẹ dành tất cả cho đời sống con lòng mãi sắt son Chịu gian khổ Không phút nhìn ngây Con về thăm mẹ Thăm dâu chân mềm còn đọc lại đây Khi còn thơ bé Hình dáng năm xưa Phong xóa nhạt mơ Trong đời gió lòng còn còn nhớ hi mẹ đã cho đi từng giọt nước mắt kiếp thành tiếng cười cho con bước vào đời mẹ đã cho con cả đời yêu thương phai nặng thẫn thờ MULȚUMIT